điều Việt.org hay diễn đànôi đọc vượt quay web chấm trongặ.com 3 cách bảo vệ môi trường và 4 khoa trạng lớn giáo Việt Nam và quay web ông Ngọc 086 2 chương 4 trạng thái tinh thần của cả mạnh hung hùng thiên hà tự vật với loài sói trong mọi điều kiện loài bọn ta yếu thế hơn so với hổ sư tử nhưng bọn ta không hề cho mình là kẻ yếu ngược lại bọn ta luôn coi mình là kẻ mạnh Kỳ thực sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu được quyết định bởi trạng thái tinh thần dù kẻ địch như thế nào trạng thái tinh thần của kẻ mạnh bọn ta vẫn không thay đổi trước loài dê yếu đuối thì không cần phải nói làm gì còn trước con người và những loài vật mạnh hơn bọn ta cũng không hề tỏ ra yếu đuối Bọn ta không bao giờ chưa chiến đấu đã nhận thất bại, chưa đấu đã hàng, ngược lại càng chiến đấu càng dũng cảm, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đối với những người có chí hướng, loài sói bọn ta và trạng thái tinh thần của kẻ mạnh chắc chắn sẽ là bài học đầy ý nghĩa. Dù là ai, nếu vừa dũng cho mình trạng thái tinh thần của kẻ mạnh thì đều có thể dũng cảm đương đầu với mọi thứ. Sức mạnh của sự bình tĩnh Một ông lão kể cho mọi người nghe câu chuyện về sói và chính ông đã chứng kiến. Thở bé, ông sống ở làng quê, xung quanh làng toàn là đồng cỏ, xa xa là núi với cây cối um tùm, nơi đây thường xuyên có sói xuống núi bắt dê của làng, trong đó có một con sói đơn lẻ chỉ có 3 chân, rất hung dữ và quyệt. Một hôm, ông và cha mình gặp phải con sói này khi đi trên một con đường nhỏ cách nhà không xa, hai người và con sói đối diện nhau, con sói không hề có ý nhượng bộ, cũng không định tới, chỉ đứng nhìn một cách lạnh lùng. Cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, đến khi cha ông hét to một tiếng, Con sói quay đầu bỏ đi, khi trưởng thành, ông đã rời thôn làng rời xa môi trường sống của loài sói. Ông nói, tôi không bao giờ quên được ánh mắt của con sói đó, tôi đã bị mê hoặc bởi thần thái trấn tỉnh, thậm chí quên đi sợ hãi của nó. Mỗi khi gặp lại khó khăn, đối mặt với trắc trở, tôi lại nghĩ đến vẻ bình tĩnh của con sói đó, sự dũng cảm mà nó mang lại cho tôi đã theo tôi suốt cuộc đời. Nhiều năm trước đây, chính phủ của một nước nọ đã thực hiện một kế hoạch có tên là tăng số lượng loài hưu được thuần chủng. Họ dùng phương pháp bắt giết một lượng lớn loài sói để cho loài hưu, vốn đã bị giảm số lượng do con người săn bắt quá nhiều, nhanh chóng tăng trưởng. Trong một thời gian ngắn, loài sói đã bị giết hàng tàn nhẫn với số lượng lớn. Trong cuộc sát hại, một cảnh tượng diễn ra khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Khi chứng kiến cảnh đồng loại bị sát hại, trong mắt loài sói không hề có sự sợ hãi, không hề có sự đau đớn, mà chỉ lộ ra một sự bình tĩnh đáng sợ, một sự kiêu ngạo rung động lòng người và vẻ hoang dã ngang bướng bẩm sinh. Người nhà nhíp ảnh từng có thời gian dài chụp ảnh loài sói đã nói, sói là một loài động vật đặc biệt, tượng trưng cho bản tính hoang dã. Đôi mắt của sói là thứ đựng lại nhiều cảm xúc nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Trong con người của chúng ẩn chứa sự hoang dã của cả bác ván cầu. Bản tính hoang dã ở đây chính là thái độ bình tĩnh, lạnh lùng và lạc quan. Thái độ này có gợi ra điều gì đối với con người không? Khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bạn có giữ được thái độ bình tĩnh, ý chí vững vàng và tinh thần lạc quan? Dũng cảm đương đầu với khó khăn không? Bình tĩnh là phẩm chất chỉ có người thành công, bình tĩnh có sức mạnh lớn lao. Câu chuyện về anh hùng thủy sĩ William Tell xảy ra vào đầu thế kỷ 14. Lúc đó người thủy sĩ đang đấu tranh chống lại đế quốc áo để giành độc lập. Đây là câu chuyện về sự bình tĩnh và dũng cảm trước cường quyền. Trước kia, người thủy sĩ không được tự do và hạnh phúc như bây giờ. Lúc đó, họ bị tên bạo quân Chessler thống trị khiến nhân chúng đói khổ lầm thang. Một hôm, tên bạo quân này dựng một cây cột cao ở khoảng trường công cộng, và đặt mũ của mình lên đó. Sau đó, hắn bắt mọi người vào thành đều phải cúi chào nó, nhưng William Tell lại không làm điều đó, hai tay anh chấp ngược trước ngực. Đứng chế dĩu cái mũ đang lắc qua lắc lại trên cây cột, anh tuyệt đối không cúi đầu vì gối trước Chessler. Chessler rất tức giận khi biết chuyện này, hắn sợ những người khác cũng bất tôn như vậy. Và như thế người thị sĩ sẽ nhanh chóng chống lại hắn, thế là hắn quyết tâm trừng phạt kẻ to ngang lớn mật này. Nhà của William Tell ở trong núi, anh là một thợ săn nổi tiếng, người thị sĩ không ai có thể bắn cung thắng được anh. Shettler biết điều này, hắn bè nghĩ ra một kế độc ác, làm cho tay thợ săn này phải đến mùi đau khổ do tài nghệ của mình đem lại. Hắn hạ lệnh bắt cậu con trai nhỏ của William Tell, tiến trên quảng trường, đặt một quả táo trên đầu cậu bé, rồi bắt William Tell dùng cung tên bắn rơi quả táo. Ông muốn tôi bắn chết con trai của mình ư? William Tell hỏi. Đừng nhiều lời nữa. Tray lơ nói. Ngươi phải bắn một phát, làm rơi quả táo đó xuống. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ giết con trai ngươi ngay trước mặt ngươi. Thế là William Tell không nói lời nào, lắp tên vào cung, nắm mục tiêu rồi phóng tên. Cậu con trai đứng yên không nhúc nhích, cậu bé không hề sợ hãi về tin và tài nghệ của cha cậu. Một tiếng thập vang lên, mũi tên xuyên vào giữa quả táo làm nó rơi xuống đất. Những người chứng kiến cảnh đó đều hoang hô reo hò không ngớt Khi William Tell quay người đi, một mũi tên giấu trong ốc phá của anh rơi xuống đất. Tên kia, Trattler hát lên, mũi tên thứ hai của ngươi là có ý gì? Bạo quân, William Tell trả lời, nếu ta làm con trai ta bị thương, mũi tên thứ hai này sẽ dành cho ngươi. Không lâu sau, William Tell đã dùng tên bắn chết tên bạo quân, và anh trở thành anh hùng dân tộc. Bình tĩnh là một biểu hiện của lòng dũng cảm. Người có thể giữ bình tĩnh trong tình huống bất thường chắc chắn là một người dũng cảm phi thường, Lỗ Tấn từng nói. Chí hướng vĩ đại sẽ thể hiện sự khí khái như, đón nhận vận rủi bi thảm với vẻ mặt tươi cười, ứng phó với mọi sự bất hạnh bằng lòng dũng cảm gấp trăm lần. Chúng ta nên có khí hướng và lòng dũng cảm như vậy. Bình tĩnh với chúng ta không bị hoảng hốt trước nguy hiểm, bình tĩnh là biểu hiện của sức hoạch siêu phàm bên trong, bình tĩnh có thể tạo ra sự can đảm khiến người khác khó có thể tin được. Hai câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta thấy tất cả Câu chuyện thứ nhất nói về John, John không làm việc gì kinh thiên động địa, nhưng lại là hình mẫu lý tưởng trong mắt thanh thiếu niên Mỹ. John 18 tuổi, là một học sinh phổ thông, ngày 11 tháng 1 năm 1992, anh làm việc một mình trên nông trường của cha. Khi đang điều khiển máy, anh bất cẩn bị trượt ngã trên băng, tay áo bị cuốn vào máy, tiếng cánh tay anh bị cắt đứt. John kìm nén cân đau, chạy 400 m tới một căn phòng, anh dùng răng mở trước cửa, tới bên điện thoại nhưng không thể nhấn số. Thế là, John dùng miệng cắn cây bút ấn số điện thoại, cuối cùng gọi được cho người anh họ, anh họ liên hệ với các nhà có liên quan gần đó. Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật nói lại cánh tay cho John. Sau nửa tháng làm việc, John được về nhà, sau đó anh đã tự nâng được cánh tay của mình lên và trở lại trường học. Gia đình và bạn bè của John đều rất tự hào, mọi người đều không phục sự dũng cảm và sức chịu đựng của anh. Điều đáng nói ở đây là, trong câu chuyện của John còn có một chi tiết. John đặt cánh tay bị đứt của mình vào bồn tắm, không để mất máu. Khi nhân viên cứu hộ tới, anh được khiên lên băng ca, trước lúc đi còn bình tĩnh nói với bác sĩ, nhớ đem theo tay của tôi. Câu chuyện thứ hai xảy ra ở Ấn Độ, một quan chức của thực dân Anh tổ chức một buổi yến tiệc sang trọng trong căn phòng rộng lớn tại nhà mình. Căn phòng được lát đá cẩm thạch màu sáng, trong nhà không có bất cứ một vật trang trí nào, nói ra là một cánh cửa kính thông ra hành lang, trong số khách cứa có quan chức trong quân đội quan chức chính phủ và phu nhân của họ ngoài ra còn có một nhà khoa học tự nhiên người Mỹ Trong bữa tiệc một cô gái trẻ và thượng tá tranh luận sôi nổi quan điểm của cô gái này là phụ nữ ngày nay đã tiến bộ hơn không như trước kia nữa trong thấy con chuột là quính quán lên nhưng ngày thượng tá lại cho rằng phụ nữ chẳng thay đổi gì cả ông nói dù gặp bất cứ chuyện gì phụ nữ cũng thường hét quán lên rồi hoảng hốt lo sợ còn đàn ông khi gặp tình huống như vậy Tuy cũng có cảm giác tương tự, nhưng họ lại can đảm hơn, có thể kiềm chế mình và bình tĩnh xử lý. Có thể thấy, sự can đảm này của đàn ông là điều rất quan trọng. Từ học giảm người Mỹ, không xem vào cuộc tranh luận này, ông ngồi im lặng một bên quan sát kỹ từ người một. Lúc này, ông phát hiện nữ chủ nhân có biểu hiện rất kỳ lạ. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước, tỏ ra rất căng thẳng. Rất nhanh, bà ta vẫy tay gọi một người hầu nam tới phía sau, nói thầm vào tay anh ta, đôi mắt qua người hầu tỏ vẻ hoảng sợ. Anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngoài vị học giả người Mỹ, không ai phát hiện ra tình tiết này, đương nhiên, họ cũng không thấy anh người hầu đó đặt một chén sữa ra hành lang bên ngoài cửa. Học giả người Mỹ bỗng nhật mình, ở Ấn Độ, đặt một chén sữa trên mặt đất có nghĩa là để dụ một con rắn, tức là trong phòng này có một con rắn độc. Trước tiên, ông ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, trên đó không có một vị trí nào cho con rắn trú ẩn cả, và hiện tại trên đó trống trơn. Không có bất cứ thứ gì lạ. Lại nhìn bốn góc phòng ăn, ba góc trống trơn, góc còn lại thì đầy người hầu đang bận bưng bê thức ăn. Còn một chỗ ông chưa nhìn tới là phía dưới bàn ăn có đầy khách cưới đang ngồi. phản hứa đầu tiên của vị học giả này là muốn cảnh báo những người khác. Nhưng ông nghĩ lại, là như vậy chắc chắn sẽ làm kinh động con rắn độc dưới sàn nhà. Hơn nữa người hoảng hốt cũng rất dễ bị rắn cắn, vì vậy ông đã không làm thế. Ông nói với mọi người một câu bằng thái độ rất nghiêm túc, khiến mọi người đều im lặng. Tôi muốn thử xem khả năng khống chế của các vị có tốt không. Tôi đến từ 1 đến 300, việc này sẽ mất 5 phút. Trong thời gian này, không ai được giúp nhích, nếu không sẽ bị phạt 50 rupee. Chuẩn bị, bắt đầu. vì học giả bắt đầu đến một cách bình tĩnh. 20 người trên bàn ăn đều im phân pháp như tượng Khi đến tới 288, vị học giả thấy một con rắn hổ mang bò ra phía bát sữa. Ông nhanh chóng chạy ra đóng cánh cửa lại, nhú con rắn ngoài hành lang. Trong phòng lập tức phát ra tiếng la hét. Thượng tá, thực tế để chứng minh quan điểm của ông, nam chủ nhân nói, chính là một người đàn ông, vừa rồi, ông ấy đã là tấm gương cho chúng ta biết giữ bình tĩnh. Khoan đã, vị học giả nói, sau đó quay sang phía nữ chủ nhân. Thưa bà, sao bà lại phát hiện trong phòng có con rắn thế? Nữ chủ nhân nghiệm cười trả lời, vì đó bò qua góc chân tôi. Sự bình tĩnh này đúng là một bài học khó quên đối với chúng ta. Trong công việc, chúng ta phải học cách đối mặt với mọi sự kiêu chiến một cách dũng cảm, ở thời điểm quan trọng. Phải thể hiện sự gan dạ, can đảm và bình tĩnh của mình. Sau khi tốt nghiệp mùa trường đại học bình thường, Harry Ford đi khắp nơi tìm việc, nhiều lần thất bại nhưng không làm anh mất lòng tin. Để có được một phòng thí nghiệm yên tĩnh rộng rãi, không ít lần Henry và vợ phải chuyển chỗ ở, nếu trải biết bao khổ cực. Trong vài năm ngắn ngủi, hai vợ chồng phải chuyển đi bao nhiêu lần, mà ngay cả họ cũng không nhớ rõ. Mỗi lần di dời đều mang lại cho họ những thu hoạch mới, vì khó khăn trắc trở không chỉ rèn luyện tính nhẫn ngại của vợ chồng Henry mà còn làm cho họ hiểu biết về xã hội và con người hơn, giúp họ chuẩn bị tốt tư tưởng và kỹ thuật cho tương lai. Henry cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện của mình. Anh được một công ty nhận vào phụ trách việc sửa chữa động cơ hơi nước của trạm phát hiện chính. Không lâu sau, anh được lên chức kỹ sư chính do làm việc xuất sắc. Niềm tin chính là vào những thứ chúng ta chưa thấy, và sự báo đáp của niềm tin là những thứ chúng ta thấy được. Nếu bạn muốn hoàn thành công việc xuất sắc, thì phải tạo ra cho mình một niềm tin mãnh liệt. Một khi nó tồn tại vững vàng trong lòng bạn, thì sẽ khơi gỡ sức mạnh của bạn, giúp bạn dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn trở ngại. Dù bạn tiếp nhận một công việc khó khăn nhường nào, bạn cũng không nên tỏ ra là bạn không làm được, hoặc lúng túng. Hoảng hốt lo sợ là điều tối kỵ trong công việc. Người bình tĩnh không hoảng hốt mới là người chiến thắng cuối cùng. Ông chủ luôn hoan nghênh những nhân viên lâm nguy không loạn. Chỉ vì có những nhân viên này mới có khả năng đương đầu với sóng gió. Nếu bạn có lòng tin vững vàng thì một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ vượt trội hơn người khác. Chiếc lý sống của sói là chiến đấu. Chúng ta hãy xem sự chiến đấu của sói được miêu tả trong động vật ký của Sertan. Chú sói Belly đã không còn đường chạy thoát. Nó bị 15 con chó săn bao vây, và phía sau chúng còn có người hậu thuẫn. Nó đã không còn đi được nữa, mà đang lết dần về phía trước. Lũ chó săn đang nối đuôi nhau đuổi theo phía sau và sắp đến nơi. Ở chỗ nhỏ hẹn nhất này, sơ sảy một bước là sẽ chết ngay, chú sói to lớn đó quay người lại, đối diện với đàn chó đất xê, nó có sức chống chân trước lên, nghe bộ nan sắc lạnh ra. Chúng tôi không nghe thấy nó phát ra một tiếng gì, nó dũng cảm đối mặt với đàn chó săn, chân nó bị yếu đi, nhưng cổ, mỏm và nội tâm nó thì vẫn mạnh. Bây giờ, những ai sở hữu những con chó cưng này thì tốt nhất là nên gấp sách lại. Cuộc chiến tiếp tục, 15 đấu 1 Đàn chó xông lên, đầu tiên là một con chó xám nhanh nhẹn nhất, con sói làm như thế nào, chúng hầu như không thấy, nhưng thi một dòng máu chảy xuống tảng đá, con sói to lớn đã xoay người lại đối mặt với chúng. Đàn chó tiếp tục tấn công theo con đường đó, và con sói đen vẫn đón đầu khi chúng đến. Một con nhảy bật lên yếu ớt, một con phản công, một con cắn mặt. Fanguo ngã rồi, Fanguo là tên một con chó, nó đã bị mất chân, hai con chó khác áp sát nó, hòng vật ngã nó, một con văng ra. Một con ngã bổ chững, chúng đều ngã trên con đường hẹp đó, cuối cùng là một con chỉ đốm. Trong cường trán và anh dũng, chú sói vẫn ở bên cạnh tảng đá đó. Trong nháy mắt, cuộc chiến đấu giữa chúng đã kết thúc, chỉ còn lại con sói ở đó. Những con chó săn khác đều không nhìn thấy gì cả, những con chó còn lại vây quanh con sói. Con phía sau dồn ép con phía trước, ngã xuống và chết. Từ con chó săn nhanh nhẹn nhất đến con chó săn to đầu nhất, và cho đến con cuối cùng đều lần lượt ngã xuống. Đá và cành cây sắt nhỏ ở đó có thể cứ vi sinh mạng của chúng bất cứ lúc nào. Sau 50 giây ngắn ngủi, mọi chuyện đã kết thúc. Đàn chó bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn mình con sói đứng đó, trên ngọn núi của nó. Nó đứng chờ một lát, xem có còn con chó nào xông lên nữa không, nhưng không còn con nào nữa, đàn chó đã bị chết hết. Nó chờ một lát cho hơi thở của mình được bình thường trở lại, rồi tại nơi quyết định vận bệnh này, lần đầu tiên nó cất cao giọng Phát ra tiếng tru chiến thắng kéo dài một cách yếu ớt. Vách núi thấp, phía bên kia dần nhỏ đi, bị cái gì đó che khuất không thấy nữa. Đây là tất cả những gì mà chúng tôi quan sát được, khi đứng trên một dốc núi cao. Đoạn văn này thật cảm động, từ đó chúng ta có thể thấy được sức mạnh, đó là sức mạnh của sự chiến đấu. Dường như sói được trời sinh ra là để chiến đấu. Chiến đấu, chúng mới có thức ăn để sống. Chiến đấu, nó mới có thể bảo vệ mình không bị đối thủ lớn mạnh hơn tiêu diệt. Chiến đấu. Chúng mới có thể làm cho ưu điểm của nòi giống không bị tiêu tán. Chiến đấu và chân lý, kẻ yếu vì kẻ mạnh núi chững cũng cổ xưa và chân thật như bầu trời. Con sói nào tin theo chân lý này thì tồn tại, còn đi ngược lại chân lý này ác sẽ tiêu vong. Do đó, tinh thần chiến đấu đã hòa vào trong máu loài sói, cuồn cụ ngày đêm mãi mãi không ngừng. Chiến đấu là triết quy sống của loài sói. Từ sự chiến đấu của loài sói, chúng ta có thể thấy rằng, trong công việc nếu có tinh thần chiến đấu, thì chúng ta sẽ có những thu hoạch không thể tưởng tượng được. Vì một khi, người luôn tôn thò sự nghiệp và dốc hết tâm huyết vào công việc của mình, thì mọi việc ác sẽ thành công. Thành công của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu chủ yếu xuất phát từ sự đam mê nghệ thuật và quên mình về nghệ thuật, đúng như tác giả truyện ký Vương Mân từng nói. Trí tuệ phi thường và sự mẫn tiệp, cố nhiên là yếu tố chủ yếu trong thành công của Trương Nghệ Mưu, như sự cần cù và khắc khổ khác thường cũng là điều kiện quan trọng giúp anh thành công. Khi quay phim Cao Lương Đỏ, để nắm bắt được cái hồn của nội dung phim, anh đã đưa người tới khu đất hơn 100 mẫu Cao Lương, do đích hơn anh chồng, để quay cảnh đổ kiệu. Các kiệu phu khi đi trên đường núi bụi bay mịt mù, Trương Nghệ Mưu đã yêu cầu kéo mấy xe đất vàng đến, và dùng sàn sàn mịn ra, trải lên mặt đường. Khi quay cảnh Dương Kim Sơn chết đuối trong hồ nhuộm, để có được góc quay đẹp nhất. Và lo cho diễn viên, Trương Nghệ Mưu tình nguyệt nhảy xuống hồ nhột đóng thế, thế lần này tới lần khác, đến khi vừa ý mới thôi. Năm 1986, Trương Nghệ Mưu, vốn là nhiếp ảnh gia được Ngô Thiên Minh mời đóng vai năm chính trong phim Diến Củ. Trương Nghệ Mưu nhận nhiệm vụ mà không hề có kinh nghiệm diễn xuất, anh không nói thêm lời nào nữa, đi thẳng xuống nông thôn. Anh cạo đầu, mặc quần rộng, để lộ tấm lưng trần, ăn ở trong một xóm nghèo xa xôi hẻo lắm ở Thái Hàng Sơn. Hàng ngày, anh cùng mọi người lên núi làm việc, cùng xuống khe gánh nước, để có làn da thô rác, rám nắng. Hàng ngày anh đều phơi nắng, để đôi bàn tay trở nên thô rác. Mỗi lần đàn làm phim họp, anh không ngồi trên ghế mà bắt chước nông dân ngồi trên đất, dùng cái xác lên mu bàn tay, để quay cảnh cổng đá chưa đầy một phút trong bộ phim, chưa nghệ mu đã cổng đá thật hai tháng trời. Mỗi ngày năm viên, mỗi viên nặng 150 cân. Trong quá trình quay phim, để đạt được hiệu quả thị giác chân thực Trương Nghệ Mưu ngã thật, đánh thật, rồi chủ động chịu tội. Khi quay cảnh xả thân dữ diến, anh lại nhảy thật và bị ngã khiến toàn thân đau nhất. Khi quay cảnh thôn rơi vào cảnh đánh nhau, anh đánh thật, đến tới nổi mặt mũi sương vù. Trương Nghệ Mưu vì thế mà đã giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên Hoan Tiêm Quốc tế Tokyo lần 2. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Bách Hoa Trung Quốc lần 11 Nam diễn viên chính xuất sắc, giải Kim Kê Vàng lần 8. Đạo diễn Ngô Thiên Minh đánh giá, nếu diễn viên chuyên nghiệp của chúng ta đều cố gắng hết sức như Trương Nghệ Mưu, thì chẳng phải sẽ giảm được sự biểu diễn giả tạo trên màn bạc sau. Nếu các nhà làm phim của chúng ta đều có thể dốc toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp như Trương Nghệ Mưu, thì điện ảnh Trung Quốc lo gì không nổi kịp thế giới. Câu nói này của Ngô Thiên Minh là lời vặn hỏi rất có ý nghĩa đối với chúng ta. Người từng tiếp xúc với Trương Nghệ Mưu đều biết anh là người say mê công việc. Một khi anh làm việc hoặc suy nghĩ chuyện gì đó, anh có thể quên ăn quên ngủ, say mê không biết mệt mỏi. Trong khi làm phim, tinh thần làm việc của Trương Nghệ Mưu khiến rất nhiều người khâm phục. ban ngày anh ở phim trường, buổi tối còn họp để thảo luận kịch bản và sáng sớm hôm sau, trước ống kính, mọi người lại phát hiện ra rất nhiều cảm và đối thoại mới do anh tự sáng tác. Sau khi cắt sáng phim, ngày nào anh cũng phải xem lại để tiện phát hiện ra vấn đề kịp thời sửa chữa. Cứ như vậy, mỗi ngày anh chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Trương Nghệ Mưu nói Tôi không muốn là một hành tinh vững chắc, treo cao tận chân trời, mà thà như một ngôi sao băng, tuy chỉ bay vụt qua trong chết mắt, nhưng lại phát ra ánh sáng lóa mắt. Đây chính là nhân sinh quan của Trương Nghệ Mưu, anh liên hệ sự sống với sáng tạo nghệ thuật, muốn cống hiến toàn bộ trí lực, tâm huyết, lòng dịch tình, thậm chí là sinh mệnh cho nghệ thuật. Mỗi cá nhân đều nên có tinh thần này dốc toàn bộ trí tuệ, nhiệt tình của mình và dòng chảy của sự nghiệp chung. Trạng thái tinh thần của kẻ mạch, không hề biết đủ. Hugh là chuyên gia động vật học nổi tiếng. Ông từng tiến hành quan sát nghiên cứu hơn 6 năm về loài sói hoang trên thảo nguyên cây cỏ thư thớ của Brazil. Trong quá trình quan sát nghiên cứu, ông nuôi dưỡng hai con sói con. Khi nhớ lại khoảng thời gian khó quên đó, ông nói, Có một lần, tôi đi chăn cù của mấy người dân du mục. Để được nghe họ kể những câu chuyện sinh động về loài sói, hôm đó chúng tôi thật may mắn, họ dùng ống nhòm của tôi tìm được một con sói mẹ, họ tiếp tục theo dõi con sói mẹ này và ống nhòm, cuối cùng cũng tìm thấy hang sói, họ tìm tới hang giết chết con sói mẹ, và bắt được 6 con sói con sơ sinh, khoảng mười mấy ngày. Có thể tưởng tượng được tương lai của 6 con sói này ra sao? Chết, điều này thật không công bằng với chúng, tuy trong lòng tôi thấy bất nhẫn, nhưng chỉ dựa vào một mình tôi thì không thay đổi được gì. Phần lớn tổn thất của người dân du mục là do sói gây ra. Tuy sự tồn tại của sói nhất cân bằng sinh thái trên thảo nguyên nhưng những người dân du mục thường không thấy được vấn đề này. Họ chỉ biết rằng, sói ăn mất rất nhiều gia sức của họ, đương nhiên, nếu dân du mục không giết sói, thì sói sẽ trở thành tai họa. Tôi nài nỉ họ, và được nhận nuôi hai con sói con, tôi nuôi chúng chung với chó, vừa mai con chó nhà tôi cũng sinh được hai con chó con, ban đầu chúng sống hòa bình với nhau, nhưng vài hôm sau... Hai con sói này giành vú của chó mẹ, hai con chó con chỉ còn bú được chút ít. Tôi nghĩ, hai con sói nhỏ không phân biệt được sự khác nhau giữa mình và chó, chắc chúng tưởng hai con chó nhỏ là anh em của mình, chúng cũng không biết mình là sói, nhưng chúng vẫn bọc lộ được bản năng của kẻ mạch. Dù là với anh em trong đàn, sói cũng tuân theo nguyên tắc kẻ mạch làm vua, bản năng này của chúng biểu hiện ngay từ khi chúng ra đời. Tục ngữ có câu, người lính không muốn làm tướng quân thì không phải là người lính tốt. Người dễ dàng thỏa mãn chắc chắn không thể đạt được thành công lớn, sói bẩm sinh đã có tinh thần của kẻ mạnh và khát vọng mãnh liệt, ta sẽ làm vua, tinh thần luôn không biết đủ khiến chúng nỗ lực phấn đấu, và cuối cùng trở thành một kẻ mạnh chân chính. Trong thương trường, những người mưu cầu phát triển sẽ không dễ dàng nảy sinh tâm lý thỏa mãn, luôn cố gắng hương lên và ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Câu nói mà Bill Gates nói nhiều nhất trước nhân viên của mình là, không bao giờ biết đủ, sợ dĩ ông có được thành công lớn như ngày hôm nay. Là do ông không hài lòng với những gì mình có được, ông liên tục phấn đấu, luôn động viên mình phải đi về phía trước, và cuối cùng, ông đã thực hiện được lý tưởng của mình. Bill Gates như thế, Northcliffe, Matsushita Konosuke cũng như thế. Northcliffe, Napoleon của giới truyền thông, ban đầu đi làm mỗi tháng chỉ được 80 bản Anh, ông bất mãn với tình hình hiện tại của mình. Sau này khi đã là ông chủ của tòa nhật báo Anh, ông thường dùng báo chí để phê phán đã thích các chính phủ mê muội Lập đổ không ít, các nội các. Do nỗ lực lớn này của ông nên hiệu sức làm việc của nhiều cơ quan được nâng cao, có phần cải cách được chế độ của nước Anh. Ông rất phản cảm đối với những người thỏa mãn tới hiện tại. Một lần, ông gọi một trợ lý biên tập mới và hỏi hai người trợ lý biên tập này. Cậu tới đây làm bao lâu rồi? Thưa, gần một tháng. Người trợ lý đó trả lời. Cậu cảm thấy thế nào? Cậu thích công việc của mình không? Cậu có quen với cách làm việc của chúng ta không? Tôi rất thích công việc hiện tại. Lương hiện tại của cậu là bao nhiêu? 5 bản anh một tuần. Cậu có hài lòng với mức lương hiện tại không? Tôi rất hài lòng, cám ơn ngài. À, nhưng cậu nên biết rằng, tôi không muốn nhân viên của mình mỗi tuần là năm bạn anh đã cảm thấy thỏa mãn. Trên thế giới có nhiều người cả đời không làm nên việc gì, lý do là họ quá dễ dàng thỏa mãn, tìm được một công việc ổn định, có chút lương tháng, hàng ngày đều làm một công việc, cứ như vậy cả đời mà họ cho rằng cả đời cũng chỉ thu hoạch được đến thế. Những nhân vật lớn không thích ngay người khác hiện nào, họ chỉ dùng thái độ phê phán để xét bản thân, so sánh địa vị hiện tại của họ với tương lai mà họ đang mong ước, vì thế mà tiêu thích họ luôn nỗ lực phấn đấu. Bước đầu tiên yêu cầu bản thân tiến lên, là làm cho mình không thỏa mãn và dừng lại ở vị trí hiện tại. Cảm giác không bằng lòng với hiện tại có thể là bước then chốt giúp bạn tiến lên. Không nên xem nhẹ tinh thần can đảm Như đã nói ở trên, sói không phải là loài động vật được Thượng Đế sủng ái. Từ đấy không mang cho chúng tốc độ như loài chó săn, sự hung hãn của sư tử, sức khỏe như tê giác, so với các loài động vật trong tự nhiên, sói không phải là kẻ mạnh. Nó cùng họ với loài chó, giữa chúng có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng chó đã mất khả năng sống độc lập, nếu không có con người bảo vệ và nuôi dưỡng, e rằng chó sẽ sớm bị diệt bông. Tuy trong mọi điều kiện, sói không phải là kẻ mạnh, thậm chí so với một số loài vật, sói còn ở vị trí của kẻ yếu, nhưng sói lại không bao giờ cho mình là kẻ yếu. Có lẽ trạng thái tinh thần này đã quyết định thành công của chúng, có lẽ tính cách của chúng quyết định chúng phải có trạng thái tinh thần như vậy. Dù thế nào, chúng đều luôn tự cho mình là kẻ mạnh, dù kẻ địch như thế nào, trạng thái tinh thần của kẻ mạnh này vẫn không thay đổi. Khi dù trước chúng là loài động vật to khỏe hơn chúng, thậm chí là con người, thì chúng vẫn không hề yếu đuối, chúng không bao giờ chưa đấu đã hàng, mà dũng cảm chiến đấu tính cùng. Winston Churchill nói, tuyệt đối không thể quay lưng trốn chạy khi gặp nguy hiểm. Nếu chạy trốn thì chỉ làm cho nguy hiểm tăng gấp bội, nhưng nếu lập tức đối mặt với nó không chút rụt trè thì nguy hiểm sẽ giảm đi một nửa, tuyệt đối không được lẫn tránh bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta không cần phải tìm những lý do hoặc viện cớ để lẫn tránh, chỉ cần có một chút dũng cảm, thế giới của chúng ta sẽ thay đổi. Vấn đề này, George Stambein, giáo sư tâm lý của Harvard nói, tinh thần dũng cảm là nguyên tố cần thiết nhất của con người vì mỗi bước tiến bộ dù là cực nhỏ của nhân loại đều cần phải có sự dũng cảm dẫn đường. Nhà tâm lý học Scott Peck cũng đã nói, trên thế giới này, chỉ cần bạn cố gắng thực sự, thì bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều cánh cửa đều là khác hờ, một chút dũng cảm có thể hoàn thành được những thành tựu vô hạn Ông còn nói, nếu bạn may mắn có được lòng dũng cảm ngay từ khi sinh ra, thì điều đó rất đáng chúc mừng. Nếu bạn vẫn chưa có tính cách này, sẽ nhanh chóng bùi dũng nó, cuộc sống của con người rất cần có nó. La Mã từng là thành trì lớn mạnh nhất châu Âu. Người La Mã đã từng chinh phục tất cả các nước ở bờ bắc địa Trung Hải và một số nước ở bờ nam địa Trung Hải. Họ còn chiếm các đảo lớn nhỏ. Lúc này, Siza đã trở thành người anh hùng của La Mã. Ông dẫn quân tiến vào Gôn, tức là vùng châu Âu bao gồm Pháp, Bỉ, Thụy Điển ngày nay, và biến Gôn trở thành một tỉnh của La Mã. Sau đó, ông băng qua sông Rai, chinh phục một phần nước Đức. Thậm chí quân đội của Siza còn đi đến những vùng đất mà người La Mã cho là hoang vu và xây dựng nền thực chân ở đó. Xisa và quân đội của mình, luôn tận trung với La Mã, nhưng ở La Mã, Xisa có rất nhiều kẻ thù, họ rất ghen ghét với những chiến tích gần lẫy của ông. mỗi khi nghe thấy có người ca ngợi Xisa là anh hùng, thì họ lập tức giận đến rung người. Trong số đó có cả Pompei, người giàu có và quyền lực, dứt La Mã. Cũng giống như Xisa, Pompei cũng là một thứ chỉ huy quân đội, nhưng quân đội của ông không được, ngọi người khen ngợi nhiều. Pompei biết, nếu không ra tay sớm thì trước sau gì, Tiza cũng sẽ là chủ nhân của La Mã. Thế là, Pompei bắt đầu thực hiện âm mưu hãm hại Tiza. Năm sau, Tiza sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình ở Gôn. Mọi người đều cho rằng, Tiza sẽ trở về Ý và được chọn vào làm quan chấp chính của nước Cộng hòa La Mã. Như vậy, Tiza sẽ trở thành người quyền lực nhất La Mã. Pompei và những người đối đầu với Tiza quyết định ra tay ngăn chặn việc này. Họ thiết phục việc nguyên lão của La Mã ra lệnh cho Sisa lập tức rời khỏi quân đội của cô để trở về La Mã, việc nguyên lão ra lệnh. Nếu ngươi không tuân theo mệnh lệnh này, thì ngươi sẽ bị coi là kẻ thù của đất nước. Sisa hiểu rõ bản chất của vấn đề này, nếu ông một mình quay lại La Mã thì kẻ thù sẽ hãm hại ông, bọn họ sẽ gán cho ông tội danh phản quốc, và sẽ không để cho ông ứng tuyển làm quan chức chính. Sisa liền triệu tập những binh sĩ trung thành với mình lại, và nói cho họ biết có kẻ năng âm mưu hãm hại ông. Những cựu binh sĩ từng vào sinh ra tử Giúp Sisa giành được vô số thắng lợi đã tuyên thể rằng sẽ không rời bỏ ông. Họ muốn cùng Sisa trở về Ý, để tạm mắt nhìn thấy phần thưởng mà ông đáng được hưởng. Sisa dương cao quân kỳ tiếng về Ý. Các binh sĩ thậm chí còn sôi sụp ý chí hơn cả Sisa. Họ đã trèo nâu vượt suối không lại khó khăn nguy hiểm, vì sự nghiệp lực của lãnh tụ mình. Cuối cùng, họ đến một con sông nhỏ có tên là Rubicon. Con sông này là biên giới của Gold, bờ bên kia là Ý. Sisa ngừng lại một lát bên bờ sông. Ông biết vừa qua con sông này là đồng nghĩa với việc tiên chiến với Pompei và vị nguyên lão, để toàn La Mã rơi vào tình trạng nội chiến, kết quả là không thể đoán trước được. Chúng ta vẫn có thể quay về, Tiza tự nhủ, sau lưng chúng ta là sự an toàn, khi đã vượt qua sông Rubicon, chúng ta không thể quay lại được nữa, ta phải đưa ra quyết định tại đây. Tiza đã không nghĩ ngợi quá lâu, ông phát ra hiệu lệnh và dũng cảm tung vấn ngựa đi qua sông. Chúng ta đã qua sông Rubicon rồi, Tisa hét to khi đến được bờ bên kia, và sẽ không quay đầu lại. tin Tisa vừa qua sông để truyền đến La Mã, trên đường đi, người dân của mỗi thành trấn và mỗi thôn trang đều ra chào đón người anh hùng quay về, càng đến gần La Mã, Tisa càng được chào đón nồng nhiệt. Cuối cùng, Tisa và quân đội của ông đã đến cửa thành La Mã, không có quân đội ra ngân chiến, Tisa tiến vào thành, mà không hề gặp bất cứ một sự chống trả nào, phong tay và đồng bọn của hắn đã trốn chạy từ lâu. Sự dũng cảm đã tạo ra chi ra, cũng tạo ra sự huy hoàng của La Mã, chắc chắn, dũng cảm cũng sẽ tạo ra bạn của tương lai, dù tương lai là bão tác hay cầu vòng. Chỉ cần chúng ta luôn giữ được lòng dũng cảm, thì chúng ta sẽ không vì vậy mà rơi vào tuyệt vọng hoặc chí trí. sang nói, dũng cảm là đôi cánh để bay lên trời, hàng nhát lại đưa con người xuống địa ngục. Đôi lúc, dũng cảm chính là một phần thưởng, khi chúng ta làm việc với tinh thần dũng cảm thì thành công sẽ không còn quá xa đối với chúng ta. Kẻ mặt, cần có tinh thần bất khuất của loài sói. Trên thảo nguyên Pampa rộng lớn quá Ahentina, người ta đã từng mơ ước rằng sẽ thuần phục được loài sói hoang sống trên thảo nguyên này. Chó là động vật không thể thiếu đối với mục dân, vì chó chăn cừu giúp họ giữ đàn cừu, đối những con thú hoang muốn tấn công cừu. Xác ở rất nhiều phương diện, chó và sói rất giống nhau, nhưng các cơ quan như thú giác, thị giác, thính giác của chó đều không tốt như sói. Tốc độ chạy của chó cũng không bằng sói, chính vì vậy. Các mục dân luôn muốn thuần phục được sói hoang để giúp họ canh giữ bày cừu, nhưng või cố gắng của họ đều không thành công, thậm chí có những người bị thương hoặc mất mạc do nuôi dưỡng chó sói. Ông lão Graham đã đau đớn kể lại rằng, Khi tôi 11 tuổi, trong một lần đi săn, cha tôi đã tìm được một hang sói và bắt được ba con sói con vẫn còn chưa mở mắt. Lúc ấy, tôi vui sướng vô cùng vì được nuôi một con chó sói, luôn là mơ ước của tôi. Khi con sói con được 2 tháng, cha tôi xích chúng lại. Những chú sói con trước đây có thể tự do hoạt động, bây giờ đã mất đi tự do. Mỗi ngày, cứ chạm vạn tối, cha tôi lại dắt chúng đi dạo ở một nơi cách nhà không xa. Bỗng một hôm, mãi đến hơn 8 giờ tối, cha tôi vẫn chưa trở về. Tôi và mẹ tôi đều rất lo lắng. Chúng tôi bèn nhờ mọi người đi tìm, và phát hiện ra cha tôi đang bị thương nặng. Chân phải của cha tôi ướt đập máu tươi. Ông đang cố lê từng bước về nhà. Sau khi cắn cha tôi, ba con sói đã trở về với hoang dã. Cha tôi may nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời mới giữ được tính mạng, nhưng chân phải của ông không thể đi được nữa. Cây nạn đã trở thành người bạn đi theo ông suốt cả cuộc đời. Từ đó về sau, tôi không còn nuôi bất cứ một ảo tưởng nào về việc thuần dưỡng loài sói. Sói quả thật là loài động vật không thể thuần phục được. So với ông Rogers, thì cha của ông Graham còn may mắn hơn nhiều, nuôi dưỡng loài sói mà ông Rogers đã mất mạc. Đương nhiên, chúng ta cũng không nên vì vậy mà cho rằng sói là loài động vật hung tàn. So với loài sói, chúng ta có đang bị mất đi những tố chất tinh thần đã hình thành từ thời xa xưa không? Sói là loài động vật vĩ đại. Chúng ta nên gạt bỏ như hiểu lầm đã hình thành từ hàng ngàn năm nay đối với loài sói. Trên thế giới này, không có bất cứ một loài động vật nào. Kể cả con người có ý chí bất khuất và ngoan cường như loài sói, thậm chí chúng có thể đánh đổi cả sinh mạng để chống lại kẻ địch, không thể kháng cự được. Cùng là gặp bất hạnh hoặc thất bại, nhưng có người chỉ có thể sống những ngày lận đận, có người lại vượt xa hơn những người khác, điều này không phải do số phận an bài, một cốt yếu ở ý chí phấn đấu của mỗi cá nhân. Winston là một nhà kinh doanh thành công, xuất phát điểm của ông là một viên chức nhỏ trong một công ty bình thường, sau nhiều năm phấn đấu, ông đã có được một công ty riêng và được mọi người tôn kính. Một hôm, Winston bước ra từ tòa nhà văn phòng của mình. Khi vừa đến lề đường, Winston chặt nghe tiếng mập cộp ở phía sau lưng mình. Âm thanh đó phát ra từ cây gãy trúc của một người mù, được gõ xuống mặt đất. Winston thượng lại một lát, rồi từ từ quay người lại. Người mù đó cảm nhận được có người ở trước mặt, liền bước lên và nói, Thưa ngài, chắc chắn là ngài đã phát hiện ra, tôi là một người mù đáng thương. Ngài có thể cho tôi một chút thời gian không? Winston nói, tôi cần phải gặp vào khách hàng quan trọng, ông cần gì thì hãy nói mau đi. Người mù mò mẩm trong túi sách khá lâu, và lấy ra một cái bật lửa, rồi đặt nó vào tay Winston. Thưa ngài, cái bật lửa này có giá chỉ một đô la, nhưng đây lại là cái bật lửa tốt nhất đấy. Winston thở dài, cho tay vào túi và lấy ra một tờ giấy bạc đưa cho người mù. Tôi không hút thuốc, nhưng tôi rất muốn giúp ông, còn cái bật lửa này, có lẽ tôi sẽ đem tặng cho người mở cửa thang máy. Người mù mân ngê tờ giấy bạc và phát hiện ra đó là tờ 100 đô la, ông ta run run sợ đi sờ lại tờ giấy bạc và rối riết cảm ơn. Ngài là người hào phóng nhất mà tôi từng gặp, tôi sẽ cầu nguyện cho ngài, tượng đế sẽ phù hộ cho ngài. Wilson mỉm cười, định bước đi như người mù đó đã giữ ông lại và nói một thôi một hồi. Ngài biết không, không phải tôi bị mù bẩm sinh, tất cả đều do chuyện ở Broughton vào 23 năm trước, thật đáng sợ. Wilson giật mình hỏi. Ông bị mù trong vụ nổ xử hóa chất năm đó à? Như gặp được tri âm, người mù phân tích cực đầu lia lẹ. Đúng rồi, đúng rồi, ngài cũng biết chuyện đó à? Cũng phải thôi, vụ nổ đó đã làm chết đến 93 người, và làm bị thương đến mấy trăm người. Người mù định đem cảnh ngộ của mình ra làm động lòng Wilson để được cho thêm tiền, ông ta lắp bóc một cách tội nghiệp. Tôi thật đáng thương, sống hoàng trời chiếu đất, khổ cực, bơ vơ, bữa đói bữa no. Chết cũng không ai biết. Ông ta càng nói càng kích động. Ngài không biết được hoàn cảnh lúc đó đâu, ngọn lửa cứ như từ địa ngục bùng lên trong chết mắt. Mọi người dẫm lên nhau để chạy thoát thân. Khó khăn lắm, tôi mới chạy được ra đến cửa, nhưng lại có một tiếng thét ở phía sau lưng tôi. Cho tôi ra trước, tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn chết. Anh ta đã xô tôi ngã xuống, và dẫm lên người tôi để chạy ra ngoài. Tôi bị hôn mê, đến khi tỉnh dậy, hai mắt tôi đã không còn thấy gì nữa. Chấu phận thật bất công. Winston lạnh lùng đáp. Chị e sự thật không phải là vậy, ông nói ngược rồi. Người mù giật mình, ông ta dương đôi mắt trắng giả hướng về Winston, Winston nói từng chữ một. Khi đó, tôi cũng làm công nhân cho sưởng Burton, chính ông đã đạp lên người tôi để thoát chạy ông cao lớn hơn tôi, tôi không bao giờ quên được câu nói đó của ông. Người mù đứng sưởng một lúc lâu rồi đột nhiên giữ lấy Winston và cười lớn. Đây chính là số Phật, số phận bất công, Ngài ở trong, bây giờ Ngài lại đứng trên thiên hạ, còn tôi đã chạy ra ngoài, lại trở thành một thằng mù vô tích sự. Wilson dùng sức đẩy tay người mù ra, rồi nâng cây gậy được điêu khắc tinh xảo lên, bình tĩnh nói. Ông biết không, tôi cũng là một người mù, ông tin vào số Phật, nhưng tôi thì không. Trước sự bất hạnh của mình, đầu hàng số phận tự ti với số phận và dùng điều đó để người khác rủ lòng thương hại thì người đó chỉ có thể than khóc trong sự bất hạnh, mà không bao giờ có ngày đứng dậy. Chỉ có dựa vào sự phấn đấu của bản thân, thì mới có thể gạt được bóng đen của sự tiếc nuối và giành thắng lợi vẽ vang. Người thành công không bao giờ thừa nhận cuộc sống là không thể thay đổi, có thể họ không hài lòng với hoàn cảnh mà mình rơi vào lúc ấy, nhưng họ sẽ không hề oán trách hoặc buồn bã cho số phận của mình, mà ngược lại còn đầy nhiệt huyết để tìm ra hướng đi mới. Vì vậy, dù gặp bất cứ sự bất công gì, Điều đó là sự khiến khuyết bẩm sinh hay những trắc trở của cuộc đời, chúng ta cũng không nên thương xót mình mà hãy cố gắng chịu được, Sau đó giống như sói mạnh mẽ tiến về phía trước. Không phải nghịch cảnh tạo nên nhân tài, cũng không phải nhân tài rất thích nghịch cảnh. Mọi người ai cũng có thể gặp khó khăn, nhưng có người sẽ đầu hàng, có người thì khắc phục được khó khăn. Người đầu hàng sẽ mãi lẫn quẩn trong cái vòng đó, còn người khắc phục thì sẽ trở thành nhân tài. Thượng đế giống như một nhà kinh doanh sáng suốt, Nếu Ngài ban cho bạn một chút tài năng, thì Ngài cũng sẽ sắp đặt rất nhiều hoạn nạn ở phía trước. Nghệ sĩ Violon Pagantini chính là một điển hình. Đầu tiên, Pagantini là một người bất hạch. Năm 4 tuổi, ông bị mắc chứng thủy đậu và chứng động kinh đến suýt mất mạng Năm lên 7 tuổi, ông lại suýt mất mạc và bị sốt phát ban. 13 tuổi, ông mất chứng viên khỏi nạc. Năm 40 tuổi, lợi của ông đột nhiên mọc đầy mụn mũ nên phải nhổ bỏ rất nhiều răng. Bệnh răng miệng vừa khỏi, ông lại bị mắc bệnh ở mắt nghiêm trọng Đứa con nhỏ của ông đã trở thành người dẫn đường cho ông. Sau 50 tuổi, bệnh lao, viêm khớp, viêm rượt, hành hạt cơ thể ông. Sau đó, dây thanh quản cũng bị hỏng, phải nhờ con phiên dịch cho mình. Ông bị thổ huyết và qua đời ở tuổi 57. Sau khi chết, thi hài ông cũng bị dày vò, phải di giờ đến 8 lần mới được yên nghỉ. Nhưng dường như, Pagagnini cảm thấy những điều đó vẫn chưa đủ bất hạnh, nên ông còn tạo ra rất nhiều trắc trở trong cuộc sống. Ông thường xuyên gia mình để luyện đàn, mỗi ngày luyện từ 8 đến 12 tiếng, đến nỗi quên cả đói và cái chết. Bắt đầu từ lúc 13 tuổi, ông đã đi khắp nơi và sống cuộc sống lan bạc. Ông đã từng trải qua 5 mối tình, trong số đó có cả em gái của Napoleon. Nhưng Pagadini không màn đến cuộc sống của giới thượng lưu. Ông cho rằng, con người còn phải chịu khổ cực. Trong mắt ông, đó không phải là tình yêu, mà chỉ là một nơi để luyện đàn. Và có được đứa con duy nhất Ngoài con trai và cây đàn violon ra Paganini gặp như không có gia đình và người thân Kế đến mới là tài năng của ông Năm lên 3 tuổi Ông đã học đàn Năm lên 12 tuổi Ông đứng đầu hội âm nhạc Sau đó tiếng đàn của ông đã văn khắp các nước Như Pháp, Ý, Đức, Anh, Vân vân Diễn tấu của ông đã làm cho Rola Nghệ sĩ đàn violon hàng đầu của Pháp Ma Phải đứng Phật dạy từ giường bệnh Và nhận Paganini làm học trò Tiếng đàn của ông đã làm cho thính giả ở lúc ca cuồng nhiệt. Bữa biểu diễn vòng qua nước Ý đã tạo một hiệu quả thần kỳ. Người ta còn đồn rằng dây đàn của ông được làm tượng ruột của người tình, có hồn ma và yêu thuật, nên tiếng đàn của ông mới có ma lực mãnh liệt như thế. chi o bình luận về ông. Trên dây đàn của ông có linh hồn giống như lửa. Lít thì thối lên rằng, trời ạ, trăng bốn sợi dây đàn kia hàm chứa biết bao nhiêu khổ cực, đau đớn và những sinh linh bị tàn hạt. Người ta không khỏi thắc mắc rằng, gian khổ đã tạo nên thiên tài, hay thiên tài rất thích gian khổ. Câu hỏi này rất khó mà nói rõ hết được, nhưng ba thiên tài trong lịch sử con nghệ gồm Minton, Beethoven, Paganini lại là một người mù, biết, câm. Vận rủi không đáng sợ, vận rũi chính là niềm khích lệ giúp chúng ta tiến lên phía trước, chứ không phải là lý do để chúng ta nổi giận và nhục trí. Vận rũi đến có nghĩa là Thượng Đế sắp ban cho chúng ta một phần thủ mới. Hết chương 4 quay web chấmkho sách nói.com thực hiện Để sách này được tài trợ bởi công ty thiêntha với hệ thống website như sau một website giao sư hoàn hảo nhất Việt Nam và quay web diễn đàn sơ độc của web chấm.u.com và chúng sao bảoậ mô trường và quay web chấm chấm nói với quay web chấm sách nói.com hệ ở ngọ tên căn tài khoản là Nguyễn Mạnh Cảnh sinh ngày 1972 tháng 6 năm 84